Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô nghĩ nên nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Em có phải đã thật sự tha thứ cho anh không? Hướng đồng vũ hô hấp trở nên khó khăn. Lên thuyền phía sau biểu hiện cho ý tứ. Giống như cây đại đao hôn hăng chém trên người của anh. Em không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Chúng ta bây giờ không tính là đã hòa dài rồi sao? Em biết gọi cho anh. Mỗi lần đều là anh gọi cho em đến xem phim hoặc là ăn cơm. Anh cảm thấy chúng ta ngoài mặt giống như đã hòa dài. Nhưng lại không giống như là trước kia Tiểu lăng giác à Anh biết anh thường chọc giận em Đàn ông thì thường không cẩn thận như là phụ nữ Nếu như em vẫn còn đang tức giận Không nên tức giận nữa có được hay không Anh Vũ à Anh là một tên đại ngốc nghếch Quý từ lăng nhỏ giọng chán nhằn mắng anh Hướng đường Vũ im lặng Nghe bị mắng xong lập tức nói Ở trước mặt em Nhất là thời điểm em thức giận Anh cũng cảm thấy mình là một tên đại ngốc nghếch Cho khi nào em từ Cần Đinh trở về Anh có thể nói một trăm lần, thậm chí là một ngàn lần mật mã hòa giải. Tiểu lăng giác à, điện thoại của anh rất là an tĩnh. Nó rất lâu rất lâu rồi, không có hát hái hồng lăng nữa rồi. Quý thư lăng vừa ra lệ vừa cười, cô thật sự không có cách nào nắm bắt được anh. Mới vừa rồi còn phải làm mấy hát đó sao? Cô có tiếng thờ dài nói. Những điện thoại di động của anh hy vọng vẫn có thể như trước kia, mỗi ngày đều có thể hát mấy lần. Hướng đường vũ nghĩ. Nếu như tiểu lăng giác gọi điện thoại cho anh mỗi ngày giống như trước kia, những viên muộn kỳ quái trong lòng anh sẽ biến mất chứ. Chỉ cần bọn họ có thể trở lại hoàn toàn như lúc ban đầu, như vậy anh cũng sẽ không giống như hôm nay chăn trọc qua lại. Anh Vũ Hà, chúng ta không thể nào trở lại giống như trước đây. Điện thoại di động của em bây giờ rất là bận. Nó thích làm cho điện thoại của cạnh nghiêu hát. Điện thoại di động của anh ta cũng hát hái hồng lăng ư. Không phải, là bài giờ Eretam, up của Loredi. Anh ấy nói đi cùng với em, đều tự như mỗi ngày là lễ mừng năm mới vậy. Hướng đường vỗ trầm mặt thật lâu không nói lời nào. Anh vũ à, không hàn nguyên với anh nữa nhé, bye bye. Nhìn điện thoại di động, anh biết tối nay nhất định anh sẽ mất ngủ. Hái hồng lăng cùng với The Very Time of Cheer trông tay đại chiến, thành bại đã rõ rành rành. Tiểu lăng giác của anh hoàn toàn bị ôm vào trong ngực của một người đàn ông khác. Tối nay mặt biển bình yên, ánh trăng vừa tròn. Quý thừa lăng ngồi ở trên du thu thuyền tư nhân của Lương Cạnh Nghiêu, khuôn mặt nhẹ nhàng đón gió biển, làm cho nước mắt rơi trong đại dương xanh biết bao la. Lương cảnh Nghiêu từ khoang thuyền bưng ra hai ly nước trái cây. Anh đem nước trái cây đưa cho cô, xoa xoa đầu của cô rồi cất tiếng hải. Có muốn anh cho em mượn bả vai hay không? Cô lắc đầu cự tuyệt, lau sạch nước mắt, rót một miếng lớn nước trái cây tổng hợp mắt lạnh náy. Hào. Anh Kenji dẫn tôi đi nghỉ phép Tâm tình thật sự rất tệ. Cũng còn ngỗng ngu ngốc kia nói chuyện điện thoại không thuận lợi sao Ngỗng ngu ngốc Là biệt danh bọn họ lấy để gọi cho hướng Đường văn Nhưng mà lương cạnh nghiêu lấy Sau khi biết hướng đường vũ gọi anh là đại đào hoa Anh cũng không cách khí trả lại cho hướng đường vũ Cái biệt danh này Anh ấy thật sự là ngu hết biết mà Cô ca giận nói dễ nhiên là ngu hết biết Nếu không tại sao lại gọi là ngỗng ngu ngốc chứ Anh ta cười đáp Nếu như mà tôi có thể yêu anh Thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều Quý thừa lăng rỗ mắt cảm thán Tình yêu cũng không phải là do con người có thể làm chủ Em yên tâm Tôi không hề tự bỏ em Chỉ còn hai tháng nữa là tới sinh nhật của anh vũ của em rồi đúng không Nếu anh ta vẫn ngu ngốc đi cưới người khác Vậy thì tôi liền có cơ hội Chỉ khi anh ta cùng với người khác kết hôn Thì em mới có thể hoàn toàn chết tâm Hơn nữa cũng chỉ là hai tháng nữa mà thôi Cũng không phải là hai mươi năm Tôi nguyện ý chờ Tờ mắt của cô từ trong màn đêm trên mặt biển Chuyển tới trên người của lương cạnh nghiêu Trong lòng của cô rất cảm động Nhưng cảm động cũng không phải là yêu Thật là đáng tiếc Cô đã từng để cho cạnh nghiêu mê hoặc Có thể cô cùng với anh ta Trong lúc nói chuyện phiếm quên thời gian Anh ta mê người, hài hước săn sóc Sự hiện hữu của anh ta Để cho cô có một lần cho là Nói công chừng Cô không có yêu anh Vũ đến nhiều như vậy Nhưng quanh quẩn cạnh nghiêu Một thời gian cô mới hiểu Cô đã sớm cố định phương hướng tình yêu Nên không có cách nào truyền hướng được Cô cùng đàn ông Ngoại trừ anh Vũ ra Có thể trở thành bạn bè trò chuyện với nhau thật là vui vẻ Thế nhưng cũng không phải là tình yêu Ngay cả thích giận nam và nữ Cũng coi như là không Bây giờ cô có một chút thối hận Vì đã ăn hướng đường Vũ Cái đó chỉ làm cho cô thêm khẳng định Vị trí của anh Vũ trong lòng cô không thể lao động Cũng không có cách nào có thể thay thế được Anh tại sao Không chỉ là một cái bánh bao nhỏ của lồng bánh bao nóng hồi thôi chứ để cho cô ăn xong một cái có lại cảm giác à thì ra chỉ là một người đàn ông mà thôi nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net